Anh em nhớ, chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa, Trương là Gian Thần. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đó là tên tỉnh chủ là một con quái vật rất là kinh khủng, hắn còn dám chơi cả hoàng tử của Vương Triều. Và phần trước thì uh, Lâm Bắc Thần đã cứu được thất hoàng tử ra, Ngài hai người bọn họ xưng huynh gọi đệ, nhưng mà Khi mà thất hoàng tử nói đến chuyện vay tiền thì lâm bắc thần lập tức là khéo léo đưa về vấn đề vay nặng lãi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Thất hoàng tử ngẩn người ra, nhưng lời này nghe có vẻ đúng mà cũng có vẻ không đúng lắm. Bản vương đường đường là hoàng tử, có tư cách cạnh tranh ngôi vị hoàng đế bắc hải. Muốn tìm người vay tiền mà còn phải viết giấy nợ xong, viết giấy nợ rồi còn phải trả lãi, trả lãi như vay nặng lãi ư? Gian thần, chắc chắn là gian thần. Thất hoàng tử nghiêng cổ nhìn Lâm Bắc Thần một lúc, mấp máy môi nói, có thể rẻ hơn một chút không? Đường đường là hoàng tử mà phải khuất nhục như vậy, bởi vì hắn biết rằng ngoài Lâm Bắc Thần ra, hắn không còn ai khác để dựa vào cả. Với lại, Lâm Bắc Thần là một tên não tàn, lỡ đầu kích thích hắn, làm hắn trở mặt thì phải làm sao? Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút rồi nói, điện hạ, ngài cũng nói nhìn thấy ta giống như nhìn thấy huynh đệ ruột. Nếu như chúng ta là huynh đệ ruột khác cha khác mẹ, vậy tất nhiên không thể trả giá chẳng lẽ à, ngài lại mặt dày đi trả giá với huynh đệ ruột của mình sau? thất hoàng tử ngoẹo cổ ba dấu hỏi chấm cũng hợp lý được thỏa thuận như vậy đi hắn nhượng bộ lâm bất thần mừng rỡ thất hoàng tử quả nhiên là yêu dân như con nào nào chúng ta đến ký giấy nợ đi chốc lát thì một bản hợp đồng có giá trị thần thánh đã được ký kết lâm bất thần cầm khế ước mà cười híp mắt điện tạ điện hạ quả nhiên là thái tử quyết định thật nhanh quả quyết vô song Nói xong hắn lấy ra một chiếc thẻ huyền tinh đã được chuẩn bị sẵn mà nói. Điện hạ, đây là thẻ huyền tinh của ngân hàng thiên kiếm chưa có chủ, bên trong đó có 900.000 kim tệ, mời ngài cầm lấy. Thất hoàng tử liền ngẩn người ra, đợi chút, ta mượn một triệu cơ mà. Lâm ức thần liền cân nhẫn giải thích, điện hạ là như thế này, phần tiền lãi của tháng đầu tiên ta đã giúp ngài khấu trừ trước rồi. Thất hoàng tử kinh ngạc đến nỗi là suýt chút nữa cái cổ trở lại bình thường, còn có chuyện như vậy sao? Đúng là thương nhân lỏng dạ đen tối Nhưng dù sao cũng đã bắt đầu rồi Chỉ có một con đường duy nhất là tiếp tục đi mà thôi Người điện hạ Nếu ngay cả lão cao mà ngài cũng không tin tưởng Vậy thì ngài đi lại trong doanh trại vân mộng của ta Cũng phải nẻ mặt mũi chút chứ Lâm bắc thần suy nghĩ một chút rồi nói Hay là để ta dịch dung cho điện hạ ngài Để thuận tiện cho những kế hoạch kế tiếp của ngài Ánh mắt của thất hoàng tử sáng lên Ngươi cũng biết dịch dung thuật xong Vậy thì tốt quá rồi Một lúc sau thất hoàng tử nhìn mình trong gương Mà không dám tin vào mắt của mình Người trong gương là một nam tử trung niên Hơi u ám, mũi ưng, môi mỏng híp mắt theo thói quen Mang đến một cảm giác nham hiểm Nhìn không ra một chút yêu nhã nào của hoàng tử Cho dù là người thân cận nhất của hắn có đứng bên cạnh Thì cũng không thể nào nhận ra Đây, đây là ta sao Thất hoàng tử khó tin mà hỏi lại Thế nhưng vừa mở miệng hắn lập tức choáng váng Giọng nói cũng thay đổi luôn rồi Cái này sao có thể gọi là dịch dung chứ Phải gọi là thuật biến hình mới đúng. Lâm Bắc Thần cười nói Sao? Điện Hạ có hài lòng không? Hài lòng, hài lòng, thực sự rất hài lòng. Thất Hoàng Tử cảm giác như đang mơ vậy. Với kỹ thuật dịch dung này thì sự an toàn quán ở Triều Huy Thành sẽ được đảm bảo hoàn toàn. Nếu hài lòng, xin Điện Hạ trả phí dịch dung Lâm Bắc Thần nói Thất Hoàng Tử ngỡ ra cái tên chó má này thật là cặn bã nhưng mà Thất Hoàng Tử cũng có chút quen với điều này rồi hắn nói, bao nhiêu 100 kim tệ Lâm Bắc Thần cũng không khách khí mà nói Dù sao thuật biến hình và chuyển rộng Của máy ảnh ma thuật đều phải thu phí Hắn coi như là trung gian Kiếm chút giá tranh lệch cũng hợp tình hợp lý Thất Hoàng Tử trực tiếp lấy ra 150 kim tệ từ trong thẻ huyền tinh Cầm còn chưa nóng tay của mình Dư 50 kim tệ thưởng cho ngươi Lâm Bắc Thần mừng rỡ nói Điện hạ quả nhiên là chi âm của ta Người đâu Lâm Bắc Thần liền nói cung công ngươi đi điện hạ à không điển đại ca Đi thăm doanh trại một vòng. Nam tử có mái tóc địa trung hải lặng lẽ bước vào, hành lễ với thất hoàng tử, sau đó đưa động tác mời. Đây cũng chính là ý muốn của thất hoàng tử. Bị giam trong tù của thành khu số 5 lâu như vậy, hắn không biết chuyện gì đang diễn ra bên ngoài. Bây giờ rất muốn biết một chút tình hình của triều huy đại thành. Đến khi thất hoàng tử rời đi, trên mặt lâm bắc thần lập tức nở nụ cười hạnh phúc. Trước kia thất hoàng tử có giúp hắn, hắn mạo hiểm cứu thất hoàng tử ra khỏi tù. Đã coi như trả ơn lại gấp trăm lần rồi Còn đối với việc cho vay nặng lãi ư? Dù sao cũng là hoàng tử Đương nhiên là không thiếu tiền Ngay cả một chiến bộ đứng đầu như khấu trung chính Còn lấy ra được 500 vạn kim tệ Huống chi là một hoàng tử Như con bò, dụng một cọng lông Như cây me, dụng một cái lá mà thôi Còn thứ hắn thiếu bây giờ chính là tiền Lùi một bước coi như nhổ Một sợi lông của hoàng tử mà thôi Không cần phải sợ Dù sao bản thân cũng đã định sẵn là trở thành người trời thành người của trời thì có thể tung hoành mà gấp lại cẩn thận tờ giấy nợ lâm bắc thần suy nghĩ một chút rồi đi vào lều hỏi thăm sức khỏe đái tử thuần lúc này đái tử thuần đã tỉnh lại cái cổ của hắn đã tốt hơn rồi cũng bởi vì không chịu được lực tay của lâm bắc thần cả người hơi yếu mà thôi dù sao cũng là một nam tử bị đánh đập trong nhà tù sau một hồi nói chuyện đái tử thuần cuối cùng cũng hiểu là chuyện gì xảy ra trong lòng thở phào nhẹ nhõm đối với người huynh đệ kết nghĩa lâm bắc thần này hắn vô cùng cảm kích Để có thể mạo hiểm lẹn vào khu vực thành số 5 Giống như lâu đài diêm la địa ngục kia Rồi giải cứu hắn ra khỏi tù ngục Đây chắc chắn phải là giao tình trong giao tình Hắn trong lòng tự hỏi Rốt cuộc bản thân mình có tài đức gì Mà lại có thể kết nghĩa được với một nghĩa đệ như vậy Vị võ giả trẻ tuổi Thiên phú dị bẩm này xin thề trong lòng Cả đời nhất định sẽ không phụ lâm bắc thần Con heo Lương viễn đạo này Vẫn còn dương cái mắt heo và nhìn chằm chằm, Đái đại ca tạm thời không nên xuất hiện lâm bắc thần an ủi một hồi sau đó để lại thần dược trị thương cho đái tử thuần dưỡng thương trong lều của mình còn hắn thì đưa vương trung rời khỏi doanh trại vân mộng trong lời nói của lương viễn đạo có nhắc tới đám người nhạc khổng hương và vương hinh dư lâm bắc thần không thể không phản hồi một chút hắn quyết định tự mình vào thành đón những bạn học cũ này về đây ít nhất cũng phải cho lương viễn đạo thấy bộ dạng trột dạ của hắn để cho con heo nái này bất đề phòng hơn cùng lúc đó thì ở khu vực thành thứ ba trong một quán rượu nhỏ bình thường Lương Tử Mộc vẫn còn đang bàng hoàng, lấy mũ trùm kiếm mặt ngồi co ro ở bên bàn, bất cứ ai đến gần đều khiến hắn run lẩy bẩy như chim sợ ná. Đối diện với hắn là Nhạc Cổng Hương đang mặc quần áo nam tử, dùng khăn đỏ che mặt lại, so với bộ dáng kinh hoàng thất thố của Lương Tử Mộc thì Nhạc Cổng Hương tỏ ra bình tĩnh hơn nhiều. Nàng gọi một vài món ăn, dừng một chút lại gọi một vò rượu đặt trước mặt của Lương Tử Mộc. "Uống chút rượu an ủi đi." Nhạc Cổng Hương nói. "Hả? Ừ, được." Lương Tử Mộc vẫn còn đang bàng hoàng, mất một lúc lâu mới phản ứng lại được, gật đầu lia lịa, thầm nhủ bản thân không nên nhát gan như vậy, còn ở trước mặt người trong lòng mất điểm như thế. Hắn mở nắp vỏ rượu nhấp một ngụm, cảm giác nóng rực tràn vào lồng ngực, trong lòng mới thoải mái hơn một chút. Cảm ơn người. Ở chung quanh nhiều người ồn ào, nhà cung hương đốt một điếu phủ dung vương, từ từ nhả ra một làn khói, nàng dần dần thích cảm giác hút thuốc, không chỉ bởi vì là nó là loại thuốc lá tinh xảo mãn đưa cho mà cũng bởi vì nó giúp nâng cao tinh thần rất có ích với việc tu luyện tinh thần lực không có gì lương tử mộc ngượng ngùng nói thật ra ta cũng không giúp gì được cho ngươi cả thực tế trong cả quá trình hắn chỉ có tác dụng gọi là hãm chân của khôi ưng vệ nhạc hồng hương mới thực sự là mở đường máu đây cũng là lần đầu tiên hắn biết một nữ tử nông thôn luôn khiêm tốn lại có sức mạnh đáng sợ như vậy ý chí kiên định và kiến thức sâu rộng về trận pháp huyền văn hắn chỉ là tạo cho nàng một cơ hội mà thôi Đội trưởng Khô Yên Vệ biệt danh 28 Cùng với các thành viên trong đội đều thất bại Dưới bản lĩnh của nàng Vào thời điểm quan trọng Một đòn giết người quyết định của nhà khổng hương Đã làm cho Lương Tử Mộc bị sốc Nó cũng khiến hắn nhận ra So với một thiên tài thực sự Cái gọi là thiên tài của hắn Có lẽ chỉ là một cây non trong nhà kính Chưa từng thấy mưa gió cuộc đời Lương Tử Mộc ý thức được Hắn từ trước đến giờ chỉ là ếch ngồi đáy giếng Nhà khổng hương thì phun ra một làn khói Nhìn thanh niên trước mặt Rõ ràng là hắn lớn hơn nàng 5-6 tuổi, nhưng lúc này nàng cảm thấy hắn đang lo lắng, giống như một đứa trẻ vậy, đứng ngồi không yên. Tiếp theo người định làm gì? Những ngón tay mảnh khảnh trắng trẻo và nhạc hồng hương búng nhẹ tàn thuốc, động tác này của nàng học được từ chỗ lâm bắc thần mà hỏi. Là trở về nhận lỗi với cha người sau? Không thể được. Lương Tử Mộc đột nhiên kích động, sau đó lập tức nhận ra sự hớ hênh của mình. Hắn cảm nhận những ánh mắt ngạc nhiên từ những thực khách chung quanh nhìn tới vì thế nhanh chóng đè thấp âm lượng mà nói ngươi không biết đấy thôi cha ta ông ấy đã trở thành một con người độc ác rồi ông ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho những kẻ phản bội mình ta có một người ca ca vì kích động mà chống đối một câu ngươi biết sau đó thế nào không nhạc hồng hương rít thêm một hơi lộ vẻ tò mò hợp tác lương tử mộc nói hắn bị khôi hưng vệ mang đi hấp chín sắc mặt của nhạc hồng hương lúc này mới thay đổi hôm nay suýt nữa là gặp đối thủ thủ đoạn thâm độc những tên khôi hưng vệ kia dường như cũng muốn hấp chín nàng đây có phải là cách thông thường mà khôi hưng vệ hay xử lý với phạm nhân hay không thật là quá biến thái bọn họ dám giết cả con trai của tỉnh chủ vậy thì chỉ có một lời giải thích đó là lệnh của tỉnh chủ lương viễn đạo hổ giữ còn không ăn thịt con vậy mà lương viễn đạo còn giết cả con trai mình ư không bằng cầm thú sau khi nhạc cồng hương tới triều huy thành mặc dù vẫn luôn bị cuốn hút bởi việc nghiên cứu trận pháp huyền văn nhưng một số tin đồn trong thành thì nàng vẫn nghe qua một chút. Tỉnh chủ đại nhân ít rào rù với bên ngoài, hơn nữa tàn bạo, thích giết chóc, nổi tiếng cả thành. Khôi ưng vệ thì giống như tử thần vậy, đưa sự khủng bố xuống toàn bộ thành trì. Chẳng qua là nàng cũng không nghĩ tới. Hóa ra sự tàn bạo của tỉnh chủ cùng với khôi ưng vệ lại đến mức này. Chẳng trách lương tử mộc lại hoảng sợ đến như vậy. Sau khi hiểu ra điều này, sự cảm kích của nhạc khổng hương đối với nam tử này lại tăng thêm một phần. Trong hoàn cảnh như vậy mà hắn vẫn đứng ra cứu nàng, nhất định đã phải trải qua một cuộc đấu tranh tinh thần rất lớn. Nếu ta trở về, cha ta nhất định sẽ giết ta. Ta... Mặt của lương tử mọc đỏ lên suy nghĩ một chút rồi nói. Bạn học nhạc, chúng ta cùng nhau trốn đi. Người mà cha ta muốn bắt thì nhất định sẽ không dễ dàng buông tha như vậy. Chúng ta chỉ có thể an toàn hơn bằng cách chạy trốn khỏi trở huy thành. Trên người ta còn một chút tiền, cũng quen biết một số người trong quân đội có thể tìm cách để thoát khỏi thành. Nhạc Hồng Hương nhìn Lương Tử Mộc mà không nói gì, nàng không kìm được so sánh chàng trai được nhiều người gọi là thiên tài trước mặt này với Lâm Bắc Thần. Rõ ràng Lương Tử Mộc hơn Lâm Bắc Thần 5-6 tuổi, trong lúc gặp khó khăn thì cách xử lý lại kém hơn nhiều. Nghĩ đến lúc đó, sau khi Lâm Bắc Thần ở trận chung kết thiên kiêu tranh bá chiến, bị đám người Bạch Hải cầm vu khống là tà ma, bị truy nã khắp thành, có thể nói là tiến vào đường cùng, vậy mà hắn cũng không rời khỏi vân mộng thành, còn tìm thấy cơ hội để xoay chuyển tình thế cùng một tình huống, lương tử mộc lại lựa chọn việc chạy trốn. đương nhiên, đây cũng không phải là đang coi thường hắn, chẳng qua là không biết tại sao, mỗi một lần gặp một người hơi quen thuộc thì nàng sẽ không tự chủ được, mà so sánh với lâm bắc thần, càng so sánh càng cảm thấy là lâm bắc thần thật là phi thường. nhà còn hương cảm thấy mình giống như một lữ khách bị mắc kẹt trong đầm lầy, càng vùng vẫy thì càng rơi sâu xuống. chúng ta sẽ không có rời khỏi châu huy thành. nhà còn hương dập tắt tàn thuốc mà nói. Ngươi đi cùng với ta. Hả? Không rời đi. Đi cùng với ngươi. Lương tử mộc ngẩn ra nói. Trở lại trường học sau. Đừng ngốc nữa. Bàn học nhạc. Nhưng giáo viên thích người cùng với các đại sư của Hiệp hội Huyền Văn đối mặt với quy tộc bình thường có lẽ còn đối phó được. Nhưng với cha ta, bọn họ chỉ như một đám sâu kiến mà thôi. Trường học không an toàn. Hiệp hội cũng không an toàn. Chỉ cần chúng ta trở uy thành, nhất định sẽ bị khôi hương vệ tìm thấy. Chết không có chỗ trôn nhạc hồng hương cầm đũa lên dọn hết đồ ăn trên bàn rồi cười một tiếng mà nói chà ngươi có lẽ có quyền thế ngất trời nhưng luôn có người sẽ không sợ hắn sẽ có chỗ mà hắn không thể với tới được đi thôi ta đưa ngươi đi gặp một người ai lương tử mộc hoàn toàn không tin chỗ nào ở triều huy thành này mà tỉnh chủ không với tới được còn có người nào mà tỉnh chủ không đối phó được một người nhạc hồng hương do dự một chút rồi nói một người mà ta nguyện ý trầm luân nhưng lại dường như không bao giờ với tới nàng mơ hồ bày tỏ một ý nghĩa mặc dù rất cảm kích những việc mà lương tử mộc đã làm cho nàng nhưng sẽ không bao giờ lấy sự cảm kích để thay thế bằng tình cảm trong lòng nàng tựa như có một cái sân trong sân có một căn phòng trong phòng đã có một người tất cả cửa nẻo đều đóng chặt trừ chủ nhân của căn phòng đó bất cứ ai cũng không thể vào lương tử mộc cũng rất thông minh hắn hiểu ý của nhạc khổng hương trong chớp nháy này sắc mặt hắn tái nhợt nữ thần mà bản thân luôn phấn đấu theo đuổi lại si tình với người khác Đây là loại trải nghiệm gì thế này? Lương tử Mộc cảm thấy mình bây giờ có thể trả lời vấn đề này. Một nụ cười gượng gạo xuất hiện trên khuôn mặt hắn. Đây chính là cảm giác tàn nát cõi lòng của Michael tàn nát. Hắn hiểu rõ nếu một nữ tử ngoại nhu nội cương như nhạc Hồng Hương đã say đắm một ai đó sâu sắc thì khả năng thay đổi tình cảm của nàng là rất thấp. Cũng có nghĩa là khả năng hắn giành được trái tim của nhạc Hồng Hương càng thấp hơn nữa. Trong lòng của lương tử Mộc tràn đầy khổ sở đến nỗi khi nhìn thấy một công tử mặt trắng không trông không giống người tốt đi về phía mình một sự chán nản và thù hận không thể ngăn cản lập tức nổi lên người muốn làm gì lương tử mộc nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ trắng nón anh tuấn không gì sánh được này tức giận nói đừng có tới đây tránh ra lâm móc thần nhìn thanh niên trước mặt trầm mặc như con sư tử đánh mất bạn đời trong lòng có chút khó hiểu lão tử còn chưa lên tiếng mà ngươi đã giống cái gì nếu không phải vì thấy ngươi là bạn của tiểu hương hương ta đã đánh ngươi rồi hắn không thèm để ý đến thanh niên này đi tới vỗ vai nhạc khổng hương mà nói hóa ra là ngươi trốn ở đây hại ta đi tìm mãi trên mặt lương tử mộc lộ ra nụ cởi nhạt đợi lầm bắc thần xấu hổ hắn hiểu rất rõ nhạc khổng hương một hành động thân cận của người khác phái như vậy nhất định sẽ bị nhạc khổng hương đáp lại bằng sự mắng mỏ cho dù có quen biết bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng không thể nhưng mà điều khiến hắn trố mắt nghẹn họng chính là ngay sau đó Nữ tử lý trí như một nhà thông thái ngàn tuổi trước mặt hắn, khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt của tiểu bạch kiếm này lại nở nụ cười mà hắn chưa bao giờ thấy. Đặc biệt là đôi mắt đang cười giống như bừng sáng. Lâm học trưởng, sao người lại tới đây? Nhà Cổng hương vừa mừng vừa sợ mà nói đến mức nàng cũng không phát hiện ra âm thanh và biểu cảm của mình khác biệt đến cỡ nào. Giờ phút này trái tim vốn dạn nứt của lương tử mộc đã hoàn toàn nát vụn. Hắn nhìn lâm bất thần bằng ánh mắt rõ xét chợt nhận ra cái gọi là người nguyện ý trầm luân nhưng không bao giờ với tới ở trong miệng của nhạc khổng hương lại chính là tên tiểu bạch kiếm này nghĩ tới đây trong mắt lương tử mộc lập tức ẩn chứa một chút thù địch và dò xét Trả tuổi anh tuấn thân hình mảnh khảnh chỉ riêng xét ngoại hình thì đây là một chàng trai hoàn hảo ngay cả lương tử mộc vẫn luôn coi mình là mỹ nam ở trong thâm tâm cũng phải thừa nhận rằng so với thanh niên trước mặt này thì hắn quản kém xa nhưng nếu chỉ anh tuấn thì sẽ không khiến bạn học nhạc say mê như vậy bạn học nhạc chắc chắn không phải là người nông cạn chắc chắn là có lý do khác chẳng lẽ người này có một số năng lực cường đại khác người như là côi dài tới gú hoặc là nói là lời lương mật hắn nói ra còn hay hơn chim hót cho nên lừa được bạn học nhạc sau lương tử mộc suy đoán và đánh giá mặt khác nhạc công hương và lâm bắc thần đã hoàn thành thủ tục giao tiếp ban đầu lại là con chó họ lương này lâm bắc thần nghiến răng hắn chợt nhớ ra lúc ở đại lăng lâu Tên Thái Giám nở nụ cười lấy lòng xông vào nói những câu đại loại như Nữ nhân mà ngài chỉ đích danh muốn ăn đã bị thiếu gia đưa đi Cho nên nói cái tên chó má Lương Viễn Đạo này lúc đó là muốn ăn tiểu nhạc nhạc xong." Một cơn án ớn lạnh khiến cho Lâm Bắc Thần dùng mình Nếu lúc đó mà Lương Tử Mộc không thấy sắc mờ mắt Thì bây giờ tiểu nhạc nhạc đã Ôi! Không thể chịu được, không thể tha thứ Trong lòng Lâm Bắc Thần lặng lẽ cho chữ chính vào sau tên của Lương Viễn Đạo Sớm muộn gì ta cũng giết chết con lợn béo này Hắn nghiến răng Lương tử mộc ở bên cạnh hừ một tiếng Hắn vốn dĩ có chút thù địch với Lâm Bắc Thần Và lại mặc dù hắn Cũng có nói cha hắn trở thành một con quỷ Nhưng khi nghe người ngoài trực tiếp nói ra thì hắn lại cảm thấy không vui Lâm Bắc Thần trừng mắt nhìn hắn Người hừ cái con cừu cờ Lương tử mộc ngáo ra Thô tục, quá thô tục đi Một người thô tục như vậy sao có thể xứng với bạn học nhạc Chắc chắn là bạn học nhạc đã bị lừa rồi Không được ta phải tìm cách vạch trần bộ mặt thật của tên tiểu bạch kiếm này đi tiểu nhạc nhạc cùng ta trở về doanh trại lâm bắc thần nói ta đã bảo bọn người vương hành dư trở về rồi tạm thời tránh con heo điên họ lương kia đe dọa đến các ngươi đợi qua một đoạn thời gian sẽ choán khóc còn không kịp nhạc hồng hương đáp cũng được nàng tuyệt đối nghe theo sự sắp xếp của lâm bắc thần còn lương tử mộc càng thêm nghi ngờ lâm bắc thần tiểu tử này thật mạnh miệng chỉ bằng cái bản mặt chơi đời quá độ của ngươi Mà còn muốn đấu với tỉnh chủ xong Không được. Ta phải tìm cách vạch trần bộ mặt thật quán ngay trước mặt bạn học nhạc. Vì vậy hắn nảy ra một ý tưởng vội vã nói dẫn ta đi, dẫn ta đi với. Giờ ta không có nhà để về. Tiểu Bạch, à không, bạn học Lâm. Bạn học Lâm đúng không? Nề tình ta cứu bạn học nhạc có thể tạm thời thu nhận ta không? Lâm Bắc Thần liếc nhìn hắn một cái vẻ mặt có vẻ thành khẩn. Lâm Bắc Thần đưa ngón giữa lên xoa mi tâm. Người ta nói rằng thượng bất chính hạ tắc loạn không ngờ cái đầu heo lương viễn đạo kia lại sinh ra được một đứa con trai có chút lương tâm được rồi nè tình tiểu nhạc nhạc bổn thiếu gia miễn cưỡng chấp nhận ngươi lương tử mộc mừng rỡ chỉ cần tiếp xúc thân mật mấy ngày với trí thông minh và dũng khí của bản thân hắn nhất định sẽ tìm được cơ hội nắm bắt tiết tấu triệt để vạch trần bộ mặt thật của tiểu tử mặt trắng này tuy nhiên phải cảnh cáo trước với ngươi lâm ước thần lại nói hiện giờ ta rất có thái độ với họ lương ngươi đến doanh trại thì tốt nhất thành thật một chút làm những việc cần làm đừng có chạy lung tung và nói bậy bạ. Nếu như ta phát hiện người không trung thực, lập tức chặt xuống cái đầu chó của ngươi. Lương Tử Mộc liền nói yên tâm, ta biết rồi. Đối với hạnh phúc cả đời của nữ thần trong lòng thì chịu khổ chịu mệt một chút đã thấm là gì. Sau đó nhạc hồng hương thu dọn đồ ăn rồi cùng nhau rời đi. Thời gian nhanh chóng trôi qua, trong nháy mắt đã là một tháng. Hải tộc vẫn tấn công thành như thể đó là việc làm thường ngày, giống như kiểu kiểu lục phúc vậy. Tuy không thể phá vỡ được tuyến phòng ngự của triều huy thành. Nhưng chúng cũng mang lại áp lực rất lớn về thể chất và tinh thần cho những người bảo vệ thành. Còn thường dân trong thành, đặc biệt là dân ở khu vực thành thứ ba và thứ tư, thì đã hoàn toàn quen với cuộc sống khó khăn của thành này. Doanh trại Vân Mộng và các khu vực xung quanh cũng đã thay đổi, chấn động. Những tòa nhà sáu tầng sừng sững trong doanh trại, nó hoàn toàn khác với phong cách kiến trúc truyền thống của đế quốc Bắc Hải. Ban đầu nhìn thì không quen, nhưng theo thời gian mọi người quen dần, ngược lại cảm thấy những tòa nhà này rất gọn gàng ngăn nắp. Nhìn cân đối và đẹp mắt, đương nhiên ngoại hình chỉ là thứ yếu, thứ quan trọng nhất là loại nhà này thực sự rất thoải mái khi ở, sáng sủa, rộng rãi lại có cả hệ thống sưởi. <cười> khi nói đến hệ thống sưởi, những lưu dân trong ngoài của doanh trại Vân Mộng đều khen ngợi, cảm thấy nó thật là thần kỳ, nó đã đánh đổ sự hiểu biết của mọi người về việc sưởi ấm vào mùa đông, gần như loại bỏ hoàn toàn việc người dân bị chết cóng trong mùa đông khắc nghiệt, cũng không biết là ai đã đổi tên cho lò sưởi thành Bắc thần hỏa. Mặc dù lò sưởi không phải là lửa, nhưng hơi ấm mà nó mang lại không kém gì lửa cả. Ngoài danh trại Vân Mộng, những khu nhà cho thuê giá rẻ chung quanh cũng đã được hoàn thiện và đưa vào sử dụng, nhưng lưu dân bên ngoài chỉ cần trả một khoản tiền thuê hàng tháng là một đồng kim tệ thì có thể thuê được một căn nhà hai phòng ngủ, một phòng khách, đủ chỗ cho 7-8 người, hệ thống sưởi được cung cấp miễn phí. Đối với những người thực sự nghèo và không có khả năng trả tiền thuê nhà thì chỉ cần làm việc ở trên công trường là có thể khấu trừ tiền thuê. Một người lao động mà cả nhà vinh quang, một người lao động cả nhà ấm no và một người lao động cả nhà có phòng ở. Chỉ cần người không cụt tay cụt chân hay là liệt từ cổ trở xuống hoặc là ung thư lười biếng giai đoạn cuối thì người có thể tìm được việc làm kiếm được tiền và sống trong những ngôi nhà giá rẻ để chống chọi với mùa đông lạnh giá. Ngày nay, doanh trại Vân Mộng đã trở thành thánh địa của khu vực. Thành thứ ba À thứ tư Vô số người tị nạn không thể sống nổi Cũng phải dũng cảm mà tới Đây không những là được ăn uống thả ga Mà độ an toàn cũng được đảm bảo Nhưng ai dám gây chuyện ở đây Dù là dân thường, quý tộc hay võ giả Thì đều không thể trụ được trong vòng một nén nhang Cuối cùng tất cả đều sẽ quỳ xuống đất Mà van xin sự thương xót Chỉ trong một tháng số người tị nạn Và người nghèo tập trung chung quanh danh trại Vân Mộng Đã lên gần triệu người Đây là một con số vô cùng khổng lồ với kinh nghiệm quản lý hành chính dày dặn của thôi hạo mà mỗi ngày cũng phải vội vội vàng vàng sứt đầu mẻ chán nhưng đối với lão thôi mà nói thì đó là niềm vui tham vọng lớn nhất trong cuộc đời ông ta là hai chữ an dân từ sau khi rời khỏi tiểu kiếp kiếm uyên cũng vì lý tưởng này mà dấn thân vào con đường hành chính hiện tại với sự giúp đỡ của nhiều loại năng lực và bản lĩnh tuyệt vời khác của lâm bắc thần ông ta thực sự có thể cứu và nuôi dưỡng rất nhiều người tị nạn trong mùa đông giá lạnh cứu họ khỏi nạn đói và cái chết có thể nói là công đức vô lượng Loại cảm giác hưng phấn mà lý tưởng chiếu vào thực tế này làm cho lão Thôi mỗi một ngày đều cảm thấy như uống thuốc kích thích vậy, năng lượng vô tận. Lâm Bắc Thần cũng rất là yên tâm, giao hết công việc cho ông ta, hoàn toàn là giao phó quyền lực. Điều này càng khiến cho tôi Hạo như cá gập nước. Bên cạnh, ông đã cất nhắc nuôi dưỡng một nhóm người quản lý có năng lực hành chính và tư chất vững vàng. Huống hồ còn có con trai Thôi Minh Quỷ trợ giúp, hai cha con giúp đỡ phối hợp, phải nói là hoàn hảo. Trong số những người tị nạn, có nhiều người tài giỏi và được mọi người kính trọng bổ nhiệm Doanh trại Vân Mộng đã thực sự trở thành một quốc gia trong tâm trí của vô số người. Lâm Bắc Thần ngày nay có uy tín vô song trong doanh trại Vân Mộng, cũng như là những người tị nạn chung quanh. Mọi người yêu mến hắn, tin tưởng hắn, giống như tín ngưỡng kiếm trì chủ quân vậy. Lâm Bắc Thần cũng được hưởng lợi rất nhiều, thu hoạch được vô số tín ngưỡng. Ít nhất thì tu vi thần đạo quán trong một tháng ngắn ngủi đã tăng lên. Hiện giờ trực tiếp bước vào cảnh giới võ đạo tông sư cấp 5. Ngoài ra, bởi vì ngày đêm song tu, năng lực và kinh nghiệm khác quán cũng được cải thiện, sức mạnh thể chất cuối cùng cũng đột phá, đuổi kịp cái tên quái thai luyện thể là Tiêu Bính Cam, tiến vào cảnh giới bạch kim kiếm cốt, còn đối với huyền khí Kim tệ Ư cũng đã thành công bước vào cảnh giới võ đạo tông sư cấp 4. Sức mạnh đột biến đương nhiên làm Lâm Bắc Thần vui vẻ, nhưng điều hắn quan tâm nhất vẫn là trường học, bởi vì chỉ khi hoàn thành nhiệm vụ gia tốc ngẫu nhiên của Kíp mới có thể tiến vào thiên nhân và với lương viễn đạo một phát. Trong một tháng, trường trung học cơ sở Vân Mộng cuối cùng đã được xây dựng, cải tạo xong. Tòa nhà dạy học, nhà ăn, túc xá, thư viện, võ trường, giảng đường, nhà thi, khu giã ngoại, phòng thiền, tất cả đều có thể dùng ba từ để mô tả, cao, lớn và rộng. Đối với việc xây dựng doanh trại Vân Mộng và khu vực chung quanh, Lâm Bắc thần chỉ cung cấp ý tưởng và tư liệu không đi sâu vào chi tiết. Nhưng đối với việc xây dựng trường học khoảng mỗi ngày, đều không cảm thấy chấm ghét mà chăm chú vào nó, không cho phép dài sót cho dù là nhỏ nhất. Khi khuôn viên trường mới được hình thành, một số người cảm thấy không cần phải quá xa hoa khi xây một ngôi trường dành cho người tị nạn. Nhưng khi nó được hoàn thành hoàn chỉnh, tất cả mọi người đứng ở cổng trường sơ cấp Vân Mộng đều có một loại ảo giác như đến cửa của thần quốc vậy. Không nói đến Vân Mộng Thành trước đây, ngay cả bây giờ ở Huy Thành cũng không có nhiều trường học có thể so với học viện xa hoa mà sang trọng này. Cho dù là đệ nhất sơ cấp hay trung cấp cao cấp của Triều Huy, thậm chí một số học viện hoàng gia cũng không tốt bằng. Mấy ngày nay sau khi tuyết rơi liên tiếp dày đặc, thời tiết cuối cùng cũng trở nên quang đáng, mặt trời ấm áp. Vô số người tập trung bên ngoài trường chờ đợi Lâm Đại Thiếu xuất hiện để cắt băng khánh thành học viện. Uy tín và sức hấp dẫn của Lâm Bắc Thần bây giờ khu vực thành số bốn là rất lớn, chỉ cần nói một câu đã có vô số người tới dự lễ. Lương Tử Mộc mai danh ẩn tích cũng chen chúc trong đám đông một tháng này hắn ở trong doanh trại vân mộng lấy thân phận của một lao công bình thường hắn đã phải chịu đựng rất nhiều chuyển gạch chuyển gỗ chuyển đá cắt lúa mì bón phân cho các loại thảo mộc khắc quyển văn công việc khó khăn một lời khó nói hết suýt chút nữa khiến hoa hoa công tử lương tử mộc cảm thấy đau đớn và kiệt sức tôn nghiêm bị hủy hoại và gần như sụp đổ chỉ sau mấy ngày vào trại sau đó dưới sự chi phối lực lượng tinh thần mạnh mẽ về việc bóc trần bộ mặt thật của lâm bắc thần hắn mới có thể kiên trì được Việc ở lại trong doanh trại cũng giúp hắn mỗi ngày đều thấy nhạc hồng hương thông qua việc điêu khắc quyền văn cho các kiến trúc. Cho dù chỉ có thể nói mấy câu, thậm chí là chỉ có thể ngửi thấy hương thơm của nhạc hồng hương từ xa thôi cũng đã là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong ngày của hắn. Hơn nữa, sau khi đã quen với cuộc sống khó khăn ở trong doanh trại vân mộng, hắn cũng bắt đầu quan sát những người chung quanh cùng với nỗi thống khổ của những người bình thường. Thậm chí là có rất nhiều lưu dân trước kia, hắn cảm thấy bẩn thiểu ấy bây giờ lại kết giao được rất nhiều bạn bè. Hắn đã hiểu chút gì đó nhưng mà vẫn không muốn thừa nhận. Hôm nay hắn muốn xem một chút nghi thức cắt băng khánh thành học viện sơ cấp Vân Mộng ở đây. Hắn đã quyết tâm tố giác vào vạch trần thói xa hoa lãng phí của Lâm Bắc Thần tại buổi lễ này. Một học viện bình dân không nên xa hoa như vậy, nếu những nguồn lực tài chính này được sử dụng để cải thiện sinh hoạt của người dân, vậy thì nó sẽ được đề cao tiêu chuẩn mức sống. Cách đốt tiền này hoàn toàn là không thể chấp nhận được. Đây là nhược điểm của Lâm Bắc Thần mà trong những ngày này hắn tìm được. Sau khi học hỏi rất nhiều kiến thức về xây dựng và trồng trọt trong doanh trại, Lương Tử Mộc, Hà Long Hà Dạ, cho đến khi nhìn thấy một bóng người xuất hiện trên lễ đài cổng trường, hắn mới chợt sững sờ, từ từ há to miệng không thể tin được. Lương Tử Mộc có nằm mơ cũng không nghĩ tới là có thể gặp được cha mình trong buổi lễ ra mắt này. Khi thân hình mập mạp đang được thái giám thân tín dìu từng bước lên lễ đài cùng với sự rung lắc của lễ đài, Lương Tử Mộc cảm thấy trái tim của mình như bị một búa nặng nề gõ xuống. Trong một thời gian dài, đầu óc hắn trống rỗng, sợ hãi, bàng hoàng, không thể tin nổi. Tất cả các loại cảm xúc tiêu cực gần như nhấn chìm hắn. Hắn dùng lý trí cuối cùng để kiềm chế việc muốn quay đầu bỏ chạy. Tại sao? Tại sao cha lại ở đây? Có vẻ như ông ta là khách quý tham dự lễ khai giảng của trường. Tên mặt trắng lâm bất thần thực sự có thể mời được cha đến sau. Phải biết rằng kể từ khi dáng người của ông ta bắt đầu biến hóa thì rất ít khi xuất hiện trước mặt công chúng. Xưa có một vị quan viên rước được ông tín nhiệm bởi vì quá đắc ý vênh váo mà mời ông ta đến dự một bữa tiệc nửa công khai kết quả là sau một tiếng đồng hồ cả gia đình vị quan này đều biến mất trên thế giới mà bây giờ lâm mức thần thực sự có thể mời chán xuất hiện trước công chúng trong một dịp có đông người như vậy điều này là vô cùng kinh hãi hắn đứng dưới đám đông dùng mình rất nhanh lương tử mộc mới vất vả khôi phục lý trí của mình vậy mà lại rơi vào trạng thái sốc bởi vì hắn thấy cao thắng hẳn mặc đồ trắng cũng xuất hiện trên lễ đài hắn không tin vào mắt mình Ngay cả cường giả cấp thiên nhân chấn giữ Triều Huy Thành cũng được mời đến sau. Cái này, hắn biết rõ quan hệ giữa cha mình và vị, thiên nhân hoàng thất này không hòa hợp là mấy. Đây hẳn là lần đầu tiên bọn họ cùng xuất hiện trong một dịp. Trước kia, khi quân đội của hải tộc tấn công, khu vực thành thứ nhất sắp sụp đổ, hai vị đứng đầu kiểm soát quyền lực quân sự và chính trị của Triều Huy Thành này cũng không cùng lúc xuất hiện. Vậy mà hôm nay chỉ bởi vì một buổi lễ khánh thành của một các học viện sơ cấp nhỏ nhỏ mà hai người cùng đứng chung một sân khấu sao? Lương Tử Mộc cảm thấy chóng mặt, trong mắt hắn thế giới này bỗng trở nên không chân thực, chẳng lẽ là ta đang nằm mơ. Hắn véo đùi mình một cái thật mạnh, đầu vãi lúa. Nhưng người chung quanh mặc dù không phản ứng dữ dội như Lương Tử Mộc, nhưng vẫn có tiếng kinh hồ thành nhau vang lên, giống như là biển cả trong cơn bão, tạo ra một mảng sóng thần. Rất nhiều lưu dân lần đầu tiên nhìn thấy thành chủ đại nhân, cũng là lần đầu thấy được cường giả cảnh giới thiên nhân. Ngoài ra còn có các đại chiến bộ, các nhà lãnh đạo, từ các nhà môn khác nhau trong thành đến Những đại nhân vật ngày thường cao cao tại thượng, bây giờ mặt nở nụ cười, thân sắc huyền hòa trao hỏi Lâm Bắc Thần. những lưu dân thì có thể không nhận ra điều này có nghĩa là gì. Nhưng với lương tử mộc thì giống như tâm lý bị chấn động nặng nề. Hắn biết rất rõ bộ mặt thật của những người được gọi là bộ chủ hay sở trưởng này trông như thế nào. Đều là những người lòng dạ ác độc, vậy mà bây giờ trông giống như những người hàng xóm tốt bụng vậy. Ý nghĩa đằng sau này làm người ta phải suy nghĩ. Lâm Bắc Thần, làm sao hắn làm được? Trong sự bàng hoàng của Lương Tử Mộc thì nghi thức mở màn bắt đầu. Lương Bắc Thần giới thiệu thân phận của các thành chủ đại nhân với cao thiên nhân rồi giới thiệu luôn từng đại nha môn đại nhân cho các lưu dân nghe. Không khí chung quanh lần nữa bùng nổ, từng tiếng kinh hô vang lên. Một buổi lễ khai giảng nhỏ của một học viện mà không khí và độ hoành tráng còn vượt qua buổi lễ tế thần của Triều Huy Thần Điện hàng năm. Ta có thể đảm bảo với mọi người, Học viện sơ cấp Vân Mộng sẽ trở thành học viện tốt nhất cả châu Huy Thành, cả phong Ngữ hành tỉnh, thậm chí là đế quốc Bắc Hải. Nhưng học viện, à học viên bước ra từ học viện sẽ là những kiếm sĩ, huyền văn sư, trận sư, thảo dược sư, ưu tú nhất của đế quốc. Lâm Bắc Thần phấn khích phát biểu trên lễ đài. Nhiều người đã thuyết phục ta rằng, chỉ là một học viện sơ cấp nhỏ nhỏ mà thôi, cần gì phải đầu tư số tiền lớn như vậy, cần gì phải bỏ ra nhiều tâm tư, cần gì phải xây dựng sao hoa như vậy. Ha <cười> ha, bọn họ đã sai Nhưng gì ta muốn xây dựng không phải là một học viện dành cho lưu dân, không phải là học viện bình thường, mà là học viện xuất sắc và nổi bật nhất trong lịch sử đế quốc. Ta muốn biến học viện này trở thành cái nôi của thiên tài, trở thành đại danh tử ưu tú và là nơi sinh ra cường giả. Đây là lý do tại sao ta đã đầu tư toàn bộ 10 triệu kim tệ để xây dựng nên học viện này. Hơn nữa, ta cũng có thể nói với mọi người một cách có trách nhiệm rằng, học viện sơ cấp vân mộng chỉ là khởi đầu, chỉ là phần nổi của tảng băng chìm trong tất cả các... Uh, Kế hoạch từ giai đoạn đầu tiên của tất cả các dự án và sẽ có giai đoạn thứ hai, thứ ba, thứ tư. Sẽ có Học viện Trung cấp Vân Mộng, Cao cấp Vân Mộng và Đặc cấp Vân Mộng được xây dựng trên cơ sở là Học viện Sơ cấp. Mỗi một câu nói đều như một quả bom. Quấy động biển người phía dưới, vô số người Vân Mộng lộ ra vẻ cuồng nhiệt, vô số lưu vân cũng trở nên phấn khích và kích động. Ngay cả những người đến từ thành khu số ba, số bốn... Đến trùng vùi cũng chứng sở trong giây lát Mà một học viện cao cấp trong thành khu số 2 ư Nếu lời này đổi lại là một người nào đó nói ra Thì có thể sẽ được coi là một tên điên Hổ ngôn loạn ngữ Là lời say rượu của một gã ăn mày Tuy nhiên sau khi nhìn thấy sự xuất hiện Của thanh chủ đại nhân Thấy được cả cao thiên nhân lộ mặt Thấy được rất nhiều tên tuổi Trong giới quân sự và chính trị ở triều Huy Thành Cho dù có là cáo già nhiều năm đi nữa Thì cũng bắt đầu Là nửa tin nửa ngờ dù sao thì cảnh tượng này cũng quá hiển hách rồi lâm bắc thần nói ta nói nhiều như vậy có thể là có người không tin nếu không tin ta thì cũng không sao cả nhưng chẳng lẽ không tin lương thành chủ không tin cao thiên nhân sao bọn họ có thân phận gì chẳng lẽ lại còn đi lừa các ngươi sao tất nhiên những vị khách quan trọng nhất của ngày hôm nay vẫn chưa xuất hiện cơ thể có lâm bắc thần tràn ngập ánh sáng ngũ bạch sắc thần thánh hắn chỉ tay lên trời mà nói tiếp theo chính là thời khắc chứng kiến điều kỳ diệu hay để cho kiếm chi chủ quân miệng hạ vĩ đại tôn quý của chúng ta hạ xuống thần dụ gửi lời chúc phúc cho sự ra đời của học viện sơ cấp vân mộng biểu hiện của lâm bắc thần thánh thiện như một vị trinh nữ những lời này làm tất cả mọi người chấn động ngay cả lương viễn đạo và cao thắng hàn cũng đều ngẩn ra thần dụ một cái lễ khánh thành của một trường học lại chịu được thần dụ sau về điểm này thì lâm bắc thần không nói trước dưới những tiếng reo hò như sóng thần trên bầu trời hơi trong xanh có một vầng trăng tròn màu trắng xuyên thủng cả bầu trời từ sâu trong vũ trụ bắn xuống đó là thần dụ của kiếm chi chủ quân miệng hạ ha, <cười> thực sự là được lời chúc phúc từ thần quốc rồi nghe nói hiệu trưởng lâm là một thần quyến giả ngay cả học viện cũng được kiếm chi chủ quân miệng hạ bàn phúc e rằng sắp bay lên trời tới nơi đúng thế nghĩ lại lúc hải tộc về đánh triều huy thành kiếm chi chủ quân miệng hạ còn không có thể hiện sức mạnh của mình im đi sao người dám chỉ trích thần linh? lúc này xung quanh đám đông gieo hỏ như sấm vầng trăng tròn dạng dỡ đó từ sâu thẳm bầu trời chiếu xuống chiếu thẳng lên pho tượng chim điểu đọc sách nổi tiếng ở lối vào cột viện sơ cấp Vân mộng gia trì lên thần mang sáng chói nhất thời pho tượng thiếu nữ xinh đẹp có con chim ở trên cánh tay rực rỡ phảng phất giống như sống dậy thần lực dâng trào và giận lớn gần như bao trùm toàn bộ sân trường thấy cảnh tượng này biểu cảm của lương viễn đạo và cao thắng Hàn đều khác nhau Lâm mất thần vô cùng hài lòng, 100.000 kim tệ quả không uổng phí. Xét về việc lấy tiền làm việc, gây khó dễ của cậu nữ thần kiếm tuyết vô danh thì vẫn rất là đáng tin cậy. Hắn không tin là sau những nỗ lực cực nhọc của bản thân để kinh doanh như vậy mà học viện sơ cấp Vân Mộng còn không nổi tiếng. Khi trường học nổi tiếng thì giá bất động sản chung quanh, khu phòng học chẳng phải là sẽ tăng vọt lên sau. <cười> Ngoài người Vân Mộng và những lưu dân đã đóng góp để xây dựng doanh trại Vân Mộng cùng với học viện sơ cấp Vân Mộng Còn được gọi là người vân mộng mới ra, thì những người ở thành khu số 3, số 4 muốn gửi con cái của bọn họ đến học viện thì phải mua một căn phòng của khu học, hoặc là phải trả học phí rất cao. Chính sách như vậy vừa mới đưa ra, kinh phí hoạt động của trường sau này không phải là được dễ dàng giải quyết xong. Việc hoàn thành nhiệm vụ của kíp nằm trong tầm tay. Hắn đang tự mãn thì đột nhiên xảy ra một chuyện. Chỉ thấy từ hướng núi thần điện chờ huy thành, một đạo thần quang trói lọi đột nhiên xuất hiện. Cung từ trên cao phá không chiếu vào bức tượng của Kiếm chi chủ quân ngoài cổng trường, thần lực gia trì thần huy sáng chói, bức tượng khổng lồ và uy nghiêm này toát lên khí tức linh thiêng và trang nghiêm bất cả xâm phạm, giống như kiếm chi chủ quân miệng hạ đích thân tới vậy. A, thần dụ thứ hai tới. Kiếm chi chủ quân miệng hạ lại hạ xuống một lời thần dụ, nàng thực sự xem trọng học viện này, không được, ta phải yêu cầu con trai ta chuyển trường ngay lập tức, báo danh vào học viện Sở Cấp Vân Mộng. Lão vương Nè tình chúng ta là hàng xóm cách vách Con trai chúng ta cũng có chút giống nhau Ta nhắc nhở người một chút Nhanh chóng chuyển trường cho con trai người tới đây đi Đừng bỏ lỡ cơ hội này Mất rồi thì không trở lại được đâu hà, Nói thật với người Ta đã báo danh con trai ta trước rồi Trong đám đông vang lên những tiếng thảo luận Còn trên lễ đài lâm bấp thần Cũng không kìm được mà ngẩn ra Chuyện gì đây Ta chỉ trả tiền cho một lần thần dụ thôi mà Thần dụ thứ hai này hà, Bay tới từ hướng núi thần điện Chẳng lẽ là dạ vị ương kiếm chi chủ quân, tiền nhiệm, lạnh như băng cũng ban xuống thần dụ sau Chà chà, lúc tu luyện ta cũng chỉ thuận miệng nói với nàng vài câu, cũng không yêu cầu nàng phải ban thần dụ cho dù là thời điểm tu luyện đỉnh cao, nữ thần này giống như có thể trở mặt bất cứ lúc nào. Bây giờ lại không lẽ lâu ngày đóng gạch sinh tình rồi sao? Thực sự là nhìn không ra, hay là nàng ta muốn tranh đoạt tín ngưỡng đây? Lâm bất thần sờ chán, cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái nhưng hắn có nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ còn có chuyện quỷ dị hơn diễn ra. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.